thôi kiếm chi đạo Tập 26. Kim Mộ giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Kim Vũ bầy loạn, trong nhà mắt lông ở trên cổ bị nhổ sạch một mảng lớn. Đầu chết ra ra rồi, Tiểu Vương Bắt đàn ngươi không chết tủi ta được đâu. Kêu thảm thiết thê lương vang rội cả tòa sân cốc, ngay cả đám yêu thú bị nó khu sợ cũng bị dọa cho sợ đến cả đám đều cụp đôi bỏ chạy. Tiểu Vương Bắt đàn Ngươi nhổ lông ra già, già nữa Ta sẽ đối mạng với ngươi Ngươi đừng ép ta nổi sẵn Ta bảo rằng thì bản thân ta cũng phải sợ Đừng nhổ nữa Đây đều là máu huyết của ta Dùng một cây đều phải mấy ngày mới đèn bù trở lại được Tổ mẫu đó Bảo ngươi không nhổ không nghe sao Mọi người ngồi yên hào hào hàn huyết một chút không được sao Kim mô đầu trực tiếp phát hiện. Đầu tiên là uy hiếp Sau đó là cầu xin tha thứ Tiếp là thiện quá thành giận Chửi ầm lên Cuối cùng lần nữa cầu xin tha thứ Phương Hành cũng không để ý nó Kim ô này dám chửi mình chính mình sẽ mắng lại nó Vừa mắng đồng thời vừa nhổ lông Đảm bảo chính là mình không chịu thiệt một công Không đến một chốc Kim vũ đã rơi đầy đất Lấp lánh trông rất là đẹp mắt Rốt cuộc Kim ô cũng hoàn toàn chịu thua Đừng nhổ nữa Nhổ nữa thật sự sẽ trội sạch đấy Phương Hành cũng tức giận ngừng tay quát lên Phục chờ Kim ô khóc giọng nói Phục phục, cả thân cốc này mộng hồn thảo đây là của ngươi giờ dạ ta không đợt nữa Phương hành lại tiếp tục nhổ xuống một cái lồng màu Tiên mộ đầu kêu lớn một tiếng Ngươi tại sao lại nhổ tiếp lông của ta Phương hành giẫm phải cổ của nó cười hắc hắc nói Sau này ở trước mặt ta Chỉ có ta có thể xung ra ra Nhớ rõ hay chưa Tốt Tổ tông ngươi nhớ kỹ rồi Còn muốn kiếm tiện nghĩ của tiểu ra ra Ta nhổ, ta nhổ, ta nhổ nữa Biết sai rồi, biết sai rồi, sau này ngươi là ra ra, ta là à, Thúc, Thúc, biết sai rồi. Tốt lắm, hiện tại người có thể đàng hoàng nói rõ, người tên là gì, tù vị thấp như vậy làm sao có thể nói tiếng người được. Phương Hành dừng tay, khốn tiên tác vững vàng đem Kim ô trói chặt, khoanh hai tay bắt đầu bước cùng. Một chút tra hỏi gào khóc thảm thiết lông ở trên cổ của Kim ô mất đi một mảng lớn. Phương Hành chỉ cần nghe được điểm gì hắn cảm thấy có gì không đúng Thì bất kể xác định hay không xác định Kim ô nói thực hay nói dối Cũng sẽ đi tới nhổ lông Cho đến khi đem hết lông ở trên cổ của Kim ô Nhổ sạch một mảnh Xa sa, Thoạt nhìn cái cổ tựa như là cổ gà vậy Cũng đem ra đi cổ Kim ô Cho hỏi không sai biệt lắm Người thực sự là hậu duệ của tam túc Kim ô nhất tộc Đến từ Tây Nhu Hạ Châu Sóc Phương Hạnh tò mò đem con Kim ô này lật mình Cẩn thận quan sát Kim ô kêu lên Tam túc kim ô nhất tộc Thiên kêu Yêu giới lớn nhất thiên tài Phương hành nói Người nghĩ ta bù sao Đây chẳng phải là có hai chân đứ Kim ô quái kêu nói Ở giữa còn có một cái vừa thô vừa lớn Người không nhìn thấy sao Phương hành nhất thời chấn động một chút Cả kim nói Chim còn có thể có thứ này Kim ô đáp ý nói Đây chính là tượng trưng của chúng ta từ thượng cổ kim ô huyết mạch Nửa người nửa quạ Nói còn chưa hết Bỗng nhiên ngao một tiếng hét thảm Nước mắt cũng chảy ra Thì ra là bị Phương Hành bỗng nhiên đá một cước vào đó Phương Hành nói Cũng không có bền chắc chút nào Nhìn rắn vẻ không phải là chân Kim Mô hận nhiên rằng Thống mà nói Người muốn biến ta thành thái giám sao Phương Hành đi tới lại đá một cước Kim Mô để hét thảm một tiếng Trực tiếp sủ lông ngươi làm cái quái gì vậy Phương Hành nói Ta phát hiện đá nơi này của người Có thể làm cho ngươi nghe lời hơn So với nổ lông của ngươi Chờ quỷ ngươi nhất định phải chết Có tin tăng một cành xuyên vân tiễn Mười vạn yêu binh à. Làm gì nào À đại gia ta thực sự phục Ngươi chỉ cần đứng đá chân thứ báo của ta Chuyện gì đều có thể thương lượng mà Phương Hành nhìn một chút khắp mọi nơi nói Ngươi còn chưa nói Tới đây cuối cùng là để làm gì Kim ô con ngươi đảo lòng vào nói Trong lúc vô tình ta đi ngang qua đây Thầy phát hiện nơi này liên quan ngất trời. Tất có... Á! Phương Hành nói. Rốt cuộc là tới để làm gì? kỳ ồ khóc. Người đá nữa là ta phế thật đấy. Được rồi. Ta chính là chạy tới nơi này vì mộng hồn thảo. Nói vẫn chưa xong. Lại bị đá một cước. Phương Hành cũng không tin chuyện hoa quỷ của nó. Đối với yêu tộc mà nói. Cũng không có thói quen sử dụng phá giải đàn. Bọn họ bình thời gặp phải bình cảnh cũng ít. Cho dù gặp được, cũng bình thời sẽ chọn một cái phương pháp truyền thống hơn, đó chính là độ lôi kiếp. vượt qua lôi kiếp rồi, thì tu vi sẽ tiến nhanh. độ không đổi, tan thành mây khói. đây cũng là nguyên nhân trong phạm tục truyền thuyết thường xuyên có yêu quái bị chặn đánh chết. mà hồn mộng thảo đối với tư tiến loài người có thể có giá trị thật lớn, nhưng mà đối với yêu, sợ rằng còn không có lực hấp dẫn lớn như vậy. được, người không nói cũng được, tiểu gia thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều sớm muộn gì cũng cho người từng bước từng bước hưởng qua. Phương Hành quyết định không cùng nó rông dài. Việc cấp bách trước là đem sơn cốc mộng hồn thảo thu lại là tránh sự. Hôm nay trong sơn cốc chỉ có một mình hắn. Siêu tập mộng hồn thảo tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Linh khí bung thả trực tiếp thi triển dẫn lực thuật. Một quyền chính là một mảng lớn. Toàn bộ bỏ vào trong túi chứa vật. Cũng may túi chứa vật ở trên người thông qua các loại thủ đoạn có được có khoảng bốn năm cái. Đều đút vào trong ngực Nếu không thực đúng là chứa không nổi khoảng hơn ngàn gốc Mộng hồn thảo này Mà trong quá trình hắn thu mộng hồn thảo kim mộ cũng bị hắn trói khô Tựa như là cái bánh chưng ném qua một bên Còn người người này như như là chớp chuyện hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện kế thoát thân, Cũng không biết đã nghĩ tới chưa Ước chừng hơn hai canh giờ Một bảng lớn mộng hồn thảo Bị phương hành thu cạn sạch Linh khí cũng không còn dư thừa Ở giữa đã dùng linh tiểu bổ sung vài lần Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kim Ô Hài lòng thở ra Một bên uống linh tiểu Một bên có việc không có gì từ trên người Kim Ô Nhổ lông Ánh mắt nhìn trời Không biết suy nghĩ cái gì Kim Ô oa oa thẳng kêu Đừng có nhổ lông Ta không nói chuyện Đừng nhổ lông ta Phương hành quan sát địa hình chung Phương hành quan sát địa hình xung quanh Ánh mắt từ trái Nhìn tới phải Từ nam tới bắc Đột nhiên linh cơ vừa động Trong lòng nghĩ tới điều gì đó Lên nhảy lên cửa nói: "Đến, mang tiểu gia bay một chút đi." Kim Ô sợ hết hồn, bất quá nói thực sự bị Phương Hành hành hạ đủ thảm, sợ hắn tại trên chân thứ ba của mình lại đá một cước nữa, không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng oán hận mắng Phương Hành, nhưng vẫn chưa có thể theo lời cậu Phương Hành bay lên trời, mà coi như là nó mang theo Phương Hành bay đi. Phương Hành cũng không buông ra khốn thiền tác, vẫn vững chắc thắt ở trên cổ của nó. Bay thẳng mà mây phương hành trên cao nhìn xuống tình tế quan sát sông núi biến hóa yêu vân ác phong nhất thời cũng tiến vào mắt của hắn mà hắn tìm cao mày trên không trung nhìn xuống phía dưới hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới tên kim ổ khốn kiếp này vẫn không nói thực nhưng rõ ràng là có mưu đồ khác mà hắn cắt gào canh giữ ở thân cốc này muốn dọa lùi đám đông Đã nói rõ nó coi chừng thứ gì đó cũng ở phụ cận nơi này mặc dù không biết là cái gì nhưng trên cao nhìn xuống vốn có thể tìm tới chút ít dấu vết Liên tiếp quanh quần ở trên không trung vài vòng Phương Hành không phát hiện điểm gì Kim ô cũng trong lòng đại định Kêu lên Như thế nào Thúc không lừa người chứ Ta còn công cho người biết Chính là vì mộng hồn thảo tới Thúc thành thực như vậy Làm gì nói dối chứ Người đem ta thả đi Rồi sao mộng hồn thảo đã tới đây rồi Thật sự không được Thì hai ta đốt giấy vàng bái huynh đệ Dừng lại bảo vệ ngươi. Phương Hành dùng sức cố giết cổ của nó Kim ồ kết một tiếng Rồi im tiếng Vòng qua mấy vòng Trong hành cơ hội nhìn thấy toàn bộ khắp nơi Nhưng vẫn không phát hiện cái gì kỳ quái Bất đắc dĩ Không thể làm cái gì khác đành để cho Kim Ô bay xuống Đang trong quá trình hạ xuống Ánh mắt của hắn ở trong lúc vô tình thoáng nhìn Đột nhiên ở một chỗ nhàm giác Phát hiện một tia nhà nhạt, nhạt từ khí Trong lòng nhất thời giật mình Dừng mắt nhìn lên Lại thấy từ khí Không thấy nữa Đưa tay lôi kéo khốn tiền tác vừa buộc kim ô bay lên một chút, nắm ngay góc độ, lại thấy được từ khí. phương hành trực giác cảm thấy từ khí này không giống như bình thường, khẽ ngưng thần, hướng nó nhìn lại, đồng thời thôi động âm dương thần ma giáng. vừa nhìn, thì trong lòng nhất thời có chút giật mình. vật từ khí này, đường nhìn đó là tuyệt thế linh dược phát ra linh khí, vừa có từ khí ở bên, tất có linh dược sinh trưởng phụ cận, nhất thời kích động lên, dắt khốn tiên tác kiêu lên. nơi đó có đồ vật gì, màu dẫn ta đi. Nơi đó là địa phương ta bình thời đi tiểu Có cái gì mà đẹp mắt chứ Kim ô tự như là làm kinh hãi Thanh âm có chút mất tự nhiên Vỗ cánh đã nghĩ bài đi Phương hành ha ha cười một tiếng Nắm lông cổ của nó xé lên Vừa xé vừa la lớn Khốn kiếp còn dám gạt lão tử ta trước ngờ mấy sợi lông của người ăn đùng một chút Ai bảo ngươi gạt ta Cầm lông giật xuống ném khắp nơi Trong lúc nhất thời không trông giống như là một mảnh mưa vàng vậy Chiều đến ánh mặt trời, trông rất là đẹp mắt Cứu mạng, cứu mạng, ta sai rồi Kim ô lên tiếng thảm thích Chuyển đi rất xa Hù dọa chữ yêu thú ra rừng núi run run Nhất tệ triệt thoái về phía sau 300 dặm Hứa cười tì Đừng do dự nữa Màu hướng sư tôn cầu cứu đi Lúc này thanh vân tông đệ tử Lại lâm vào một cái nguy cơ khác nếu nói một bước sợ Từng bước loạn Mọi người bị chuyện kim ô giả bộ trúc cơ kỳ đại yêu, hù dọa cho hoàng sợ chạy chối chiếp, đã sớm chạy hướng lộ tiến ban đầu. Một đầu đâm vào một cái sân cốc bị kim bối thường lang chiếm cứ. Lực lập tức đã tuân ra một đoàn yêu thú kim bối thường lang, lục dai hung bảo. Lúc này Thanh Vân Tông Đệ Tử đấu với nhau. Thanh Vân Tông Đệ Tử lúc này đã, đã mệt mỏi không chịu nổi, linh khí hao tổn nghiêm trọng, nhất là hứa linh vân. Ở sân cốc đấu hai con thạch quái, đã tiêu hào hết linh khí của nàng Còn cho tới kịp nghỉ ngơi hồi phục Thì đã vừa gặp bọn Kim Bối Thường lang Thật là họa vô đơn trí Nào lúc này đã không thể giống như ban đầu Một người một kiếm Thay đệ tử Thanh Vân đón đỡ nguy cơ lớn nhất đó Chúng Thanh Vân đệ tử Bên chính bên trốn Đã bỏ xuống bảy tám cỗ thi thể Kim Bối Thường lang vẫn đuổi tới tận cùng không buông Có Thanh Vân Tông đệ tử sợ hãi bề mặt Hướng Hứa Linh Vân cầu khóc lên Muốn hướng Tông Huân cầu cứu Nhưng Hứa Linh Vân trong mày lúc này mở miệng cầu cứu dễ dàng lấy tu vi của tông chủ tứ đại trưởng lão cũng tất cả màu sớm chạy tới đừng nói là bọn thiết bối thường lang này ngay cả chút cơ kỳ đại yêu thì cũng không làm gì được nhưng kể từ đó nhiệm vụ của các nàng chuyến này có thể bị hoàn toàn thất bại mà lúc trước sư tôn từng bí mật tìm nàng nói nhiệm vụ lần này khả năng từ bỏ chỉ có năm thành những lời này nói trắng ra chính là chỉ cần quân số không giảm con một nửa Vậy bất luận lý do như thế nào cũng không thể từ bỏ phù chiếu. Thành Văn Tông đã nhẫn tầm, muốn dùng phương pháp chọn cổ mài luyện của đệ tử, chọn lựa một nhóm người mới ra ngoài. Màu nuôi về sân cốc kia, ngăn cản đám sói làm tiếp tính toán. Hứa Đình Vân con Mày đã quyết định, nào quyết định trước tiến vào sân cốc, dùng mấy viên bổ khí đan, trước khôi phục linh khí, sau đó một kiếm chém con kim bối thường làng vương bát dài này giải nguy cơ lần này rồi hãy nói nàng dù sao cũng là linh động bát trọng thanh vân tông chân truyền không cách nào dễ dàng có thể bị một con yêu thú bát dai ép cho hướng tông chủ cầu cứu từ bỏ phù chứa hành động nếu là con trúc cơ kỳ đại yêu kia đuổi tới nàng có lẽ sẽ phải làm vậy nhưng hết lần này tới lần khác trúc cơ kỳ đại yêu tự nhiên là trong lúc vô tình không cùng với thanh vân tông đệ tử là địch chẳng qua là dọa lùi mọi người rồi thu tay nơi xa trên ngọn núi Lang Vương lạnh lẽo nhìn Thanh Vân Tông đệ tử hướng sân cốc thối lún, ánh mắt rung động, giống như là xem ý đồ, xem thấu ý đồ các đệ tử Thanh Vân Tông. Một tiếng hú dài, đột nhiên từ trên ngọn núi rơi xuống, cường chảo thiết bối ở giữa núi rừng nhanh chóng chạy như điện, thân hình lúc ẩn lúc hiện, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trên chiến trường, một chảo sẽ rách hai cái thư cốc đệ tử. Không tốt, Lang Vương tự mình xuất thủ, cách đó không xa. Thư Văn Cốc bị quân tử thấy được một màn này trong ngày mắt lông tóc dựng đứng không để ý được quá nhiều rồi Hứa Linh Vân cắn ra một cái lấy ra hai hạt bổ khí đan nuốt vào vừa cho Bạch Hạc cũng ăn một viên nàng không thể ngồi nhìn Thanh Vân Tông đệ tử bị con Lang Vương rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều để giết chết quyết định liều mạng vừa khôi phục linh khí vừa truyền nó nuốt vào đan hoàn Bạch Hạc lập tức ngao một tiếng hóa thành một đạo bóng trắng hướng Lang Vương phóng đi lại có một tia quyết liệt. Lang Vương thấy vậy, cũng là người mặt lên trời chu một tiếng, hướng hứa linh vườn lao tới. Không nghĩ tới, sau hạc kêu cùng sói chu, Phương xa bỗng nhiên lại vang lên một tiếng ừ mình, bén nhọn tưởng như là muốn phá vỡ chân trời. Sau đó một cái chấm đen từ trên trời nhanh như tia chớp đánh tới, câu hồ mắt người còn không thấy rõ, đã nhìn thấy mọi con một con thiết ứng khổng lồ đi tới trên không của sân cốc. Trên lưng của thiết ưng có một gã thanh niên hơn 20 tuổi vóc dáng thon dài tinh mày mắt kiếm đôi môi mỏng như lưỡi đào xuất sinh ra hướng đệ tử thanh vân tông ta xuất thủ sao thanh niên trên đường thiết ứng một tiếng quát trói tai trong lòng bàn tay kiếm xuất thủ từ không trung đánh xuống một đạo hắc sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống phảng phất một tia chớp màu đen đột ngột mà rất mạnh yêu thú kim bối thương lang vương trong nháy mắt cảnh giác lên trên lưng lông cứng đổ mạnh Cổ họng một trận muộn hưởng Giống to ra một tiếng ma tiếu Âm thanh ở trước miệng sói Tạo thành một loại hình dáng vạn vẹo cuộn sóng Trong chốc lát Bè gãy vô số cây cối nhà bích Hướng kiếm quang màu đen ngay đón Muốn cản thiết kiếm của ta sao Nằm mơ đi Thanh niên trên lưng của thiết ưng Nhẹ nhàng cười một tiếng Cổ tay run lên Kiếm quang màu đen vạn vẹo linh động Tự hồ có tính mạng Trong chốc lát Hóa thân sang hàn vạn Cùng với ma tiếu chạm vào nhau Kiếm Quang lập tức có lực lượng cường đại đổ tung, trực tiếp ưu diệt cường đại ma tiếu lực lượng. Sau đó là hợp làm một. ở trên không trung nhanh chóng, siêu một tiếng bay trở về trong tay của người thanh niên này. Và mới rồi kim bối tường làng còn uy phong lắm liệt, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi như là con chó còn, thân thể nó uốn éo, tựa hồ muốn chạy trốn. nhưng giống như là bị ghi mở trên mặt đất, giống nhau không thể động đậy. Cuối cùng thân thể phát đợt, cả thân thể của nó đột nhiên nổ thành một đoàn huyết nhục. Thầy nhìn kìa vừa mới một kiếm Rõ ràng đã xé nát cả người nó Là... Là thiếu kiếm Minh Sư Huynh Được cứu rồi thiếu kiếm Minh Sư Huynh tới rồi Sư đại bái kiến thiếu kiếm Minh Sư Huynh Nhìn thấy thiết ứng xuất hiện Chúng đệ tử thanh vân tông kích động quá to lên Vui vẻ vô cùng Còn có một chút người kích động Thậm chí trực tiếp quỳ xuống hướng người trẻ tuổi như là bái kiến trưởng lão quỳ lại đại lễ Các sư đại sư muội không cần đại lễ đợi ta quất sạch hang ổ yêu lang thu dẫn cho các ngươi. thanh niên ở trên lưng thiết ưng dạng sàng làm cười to, rồi sau đó ánh mắt run lên hướng thiết bối thường lang đầy khắp núi đồi nhìn lại. lang vương bị giết, còn giữ lại thiết bối thường lang đều đã mất đi dũng khí chém giết, cả đám đều cụp đuôi liền vào trong núi rừng chạy trốn, ở núi đá cây cối che giấu ra sức chạy trốn. thanh niên trên lưng của thiết ương cười nhẹ. Thiết kiếm trong lòng bàn tay hướng không trung nhắm đi, sau đó bấm động pháp quyết. Một chuôi thiết kiếm này đột nhiên run lên, hóa thành hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh. Sau đó ảo ảnh trở nên chân thật, biến thành chân chính kiếm. ở trên không trung, sắp hàng thành một cái hình dáng vòng tròn khổng lồ. Theo tiêu kiếm minh một chỉ, tất cả thiết kiếm ở trong nhà mắt, toàn bộ đều bay ra. Tiếng xe gió liên tiếp dài đặc, mà ngắn ngủi vang lên. đầy trời thiết kiếm, tận như là kiếm vũ bao phủ mặt đất phương viên ba dặm. Mỗi một con thiết bối thường lang chạy trốn đều bị thiết kiếm đâm xuyên qua thân thể Ghim trên mặt đất Máu tươi bắn tóe dễ dụa không dứt Mà tại đầy trời mưa kiếm Đệ tử của Thanh Vân Tông không trốn không né Nhưng không một người nào Là bị thiết kiếm thương tội Bảy thiết bối thường lang cơ hồ đem Thanh Vân Tông đệ tử Đã dồn vào tuyệt cảnh Nhưng lại bị tiêu kiếm bình một kiếm giết hết Tất cả thiết kiếm rơi xuống Còn có một cái đầu kim bối thường lang cao lớn, lại là chân trước hơi ngắn một chút, giống như là bái trong truyền thuyết, thích. thích ở cùng bầy sói chung một chỗ. Nó âm hiểm, ở dưới mặt đất lần tránh thoát được một mạng, sau đó thấy vậy không ổn, sau đó thấy thế không ổn, cột đuôi đi trốn. Bởi vì chân trước hơi ngắn, vừa chạy vừa nhảy, nên tốc độ cũng không chậm, thật nhanh đã về vào một cái thác nước. Trong bọt nước, bóng đèn như ẩn như hiện, hiển nhiên nó trốn thoát được. Kiều du huynh. Bên kia còn có một con, mau chém nó. Có người hướng tiêu kiếm mình ở trên không trùng hát đớn, vô cùng lo lắng. Tiêu kiếm mình, kiếm này kinh diễm cực kỳ. Nhưng mà để một yêu thú chạy thoát, không thể nghi ngờ chính là điểm nhơ ở trong kiếm. Nhưng tiêu kiếm mình nghe, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tưởng như là con kim bối thương lang chạy trốn này, đã sớm ở bên trong dự liệu quán. Cách bước từ trên lưng của thiết ơn nhảy xuống, thản như nói, Đi đi ta cố tình để lại thức ăn sống cho người. Thiết ưng lập tức hứng phấn Kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ dương lên như là mũi tên hướng thác nước vọt tới. Thiết chào nhắm lên kim bối thường lang ở dưới thác nước chịu nổi, qua trong dây lát biến mất trong núi rừng, không biết tới chỗ nào để dùng bữa. mà tiếu kiếm mình thi triển lướt khí thuật từ giữa không trung từ từ đáp xuống mặt mềm cười. Tiếu sư huynh, người rốt cục đã tới, chúng ta được cứu rồi. Thanh Vân Tông tứ cấp đệ tử mừng rỡ, còn có người mừng phát khóc, tất cả đều tụ tới đây, vây là một đoàn lộn xộn thăm hỏi. Tiêu Kiếm mình hòa khí nhất nhất nhất đáp lại, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, cũng không có ngạo khí. Trong khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, thấy được hơi nơi xa Hứa Linh Vân, nàng không giống như người khác chào đón, mà phối hợp ngồi chung trên tảng đá, vận chuyển tâm pháp điện hóa bổ khí đan trong cơ thể. Từ bên người của nàng, chỉ có ba cái tia hà cốc nữ đệ tử những người khác cũng chạy tới chỗ tiêu kiếm mình nơi này, này. Linh vân sương muồi bốn năm không gặp rồi. Tiêu kiếm mình tách đám người ra hướng hướng Linh vân đi tới thần sắc ôn nhu nhẹ giọng thăm hỏi. Hứa Linh vân mở mắt vẻ mặt lạnh lùng người tới chậm hai ngày so với thời gian ước định. Tiêu kiếm mình nghe vậy hơi ngẩn ra cười khổ nói bốn năm không gặp người vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt như băng vậy muộn hai ngày thời gian. Thực sự không phải là mong muốn của ta Là ta ở trên đường về Trên đường đi gặp được tiểu nhục đại sư Ở phong nguyệt am giảng kinh Điệp huyện cốc hầu quỷ môn tên kia Cứ lôi kéo ta cùng đi như giảng đạo Ta cần hai ngày Thì mới có thể coi như thoát khỏi hắn Vội vàng đã chạy tới gặp gỡ Vừa nói chuyện Hắn nhẹ nhàng lắc đầu Tự nhiên là có chút bất đắc dĩ Nhưng cũng có mấy phần tự đắc Quả nhìn không ngoài dự đoán của hắn Chúng đại tử Thanh Vân Tông nghe lời này Nhất thời lại một mảnh hâm mộ. Người có chút kiến thức, tự nhiên cũng nghe nói qua danh hiệu của tiểu nhục đại sư, đó là đại thánh của Phật môn, tu vi thông thiên. Mặc dù mọi người thuộc về đạo gia, nhưng có thể nghe hắn chứng miệng giảm kinh, suy diễn, đối với tu vi rất có lợi ích. Mặt khác, dẹp huyện cốc hầu quỷ môn cũng là một đời thiên kiêu, tuổi còn rất trẻ, đã tung hoành sở vực. Đại khái cũng chỉ có người như là tiếu sư huynh mới có thể tới kết giao được. Hứa Linh Vân dường như không nghe thấy Tiêu Kiếm Minh giải thích, lệnh lùng nói Người đến chậm hai ngày, chúng ta đã chết mười lăm đệ rồi Tiêu Kiếm Minh ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Sao có thể như vậy? Loạn hoang sơn chẳng đã có yêu thú cường đại như vậy sao? Hứa Linh Vân không nói chuyện với anh nữa, than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại Bên cạnh, tự có không ít người vội vàng đem chuyện sau khi tiến vào loạn hoang sơn Hướng Tiêu Kiếm Minh nói một lần Tiểu kiến mình lúc đầu cũng chỉ khẽ nhú mày, còn bất chợt hỏi đôi lời. Đang nói tới Phương Hành trợ giúp hứa đình Vân chăm xếp một con hỏa lên quái xã. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng ngưng tụ, cười nói: Ta cũng nghe nói, Thành Vân Tổng có vị sư đệ gọi là Phương Hành không tồi. Hắn lúc này đang ở nơi nào? Phương tiểu sư huynh hắn, hắn vì cứu chúng ta, có lẽ đã vẫn làm rồi. Có người buồn giàu không rất, đem chuyện này nói ra. Điều kiếm mình tình hãi, vội nói Rất cục là đã xảy ra chuyện gì? Lập tức có người đem chuyện phát sinh ở Trong sơn cốc lúc ấy nói ra một lần Điều kiếm mình nghe xong Chân mày dần nhăn lại Khó có thể tin ở trong nơi sân cốc nhìn thoáng qua Nói Người nói sân cốc kia trăm dặm về phía đông nam ư Không sai Chính là chỗ đó Tàng phong tụ khí Sinh ra vô số mộng hồn thảo Điều kiếm mình hít một hơi khí lại Đứng để nói các người ở chỗ này chờ ta, ta đi rồi sẽ trở về. vừa nói, từng tiếng tiếng vang, phi thần hướng nơi kia lao đi, chạy không tới ba mươi trượng, phía sau vách đá, thiết ưng to như là cự tượng đã dừng cánh bay tới, tiếu kiếm mình lướt qua, nhảy ở trên lưng của chim ưng, sau đó một người một ưng, cấp tốc bay ra không lâu lắm đã biến mất ở trong mây xanh. chúng đệ tử thanh vân tông thậm chí còn không kịp phản ứng, lại càng không biết hắn làm sao có thể nóng lòng như vậy. Chẳng lẽ tiêu kiếm mình sự hình Vội vàng đi cứu Phương Hành sư huynh sao Có người ánh mắt sáng lên Run giọng nói Chính là Lưu Hắc hồ Đã qua lâu như vậy Phương Hành hắn sợ rằng Cũng có người lo lắng nói Tiêu kiếm minh sự hình mặc dù kinh tài tuyệt diễm Nhưng sợ rằng còn không phải là đối thủ Của Trúc Cư Kỳ Đại Yêu Mọi người xôn xao suy đoán không dứt Ai cũng không biết tiêu kiếm mình Vì sao lại khẩn trương như vậy lại nói phương hành mang theo một sợi tử khí tìm được chỗ huyệt động bí ẩn ở phía sau sân cốc chỉ thấy chỗ này ở giữa núi hoang loạn thạch có một khe núi phương viên mười trượng trở lại bị nồng đặc sương mù bao phủ trong sương mù vừa lõng thoáng có tử khí nhẹ nhàng đi ra ngoài song từ khí vô cùng mờ nhạt bị gió mạnh thổi qua liền tự tản mất nếu không phải phương hành vốn cảm thấy xung quanh đây có bí mật vẫn cẩn thận quan sát mà nói căn bản không lưu ý tới từ khí này thằng cha ngươi, còn muốn gạt ta? phương hành quan sát hồi lâu, xác định nơi này thực sự không phải là sơn cốc bình thường, sương mù dài đạp ở giữa có tử khí, là một loại tuyệt thế linh dược mới có thể phát ra được từ khí. điều này nói rõ, nơi sương mù dài đạp bao phủ nhất định có linh dược sinh trưởng. vừa bấm, vừa oán hận từ trên người kim ô nhổ một cái lồng, kim ô đau quá kêu ngao ngao liên tục. người tìm đến nơi này cũng không tác dụng gì ta quan sát nửa tháng cũng không phá võ được trận pháp này Người cũng không hơn được đâu Phương Hành nói Bất kể là thế nào Nơi này quả thực là có bảo bối sao Kim ô thấy Phương Hành đã tìm đến nơi này Cũng chấp nhận rồi đấy Người cũng đã tìm đến nơi này Nói cho người biết cũng không sao Phiến sơn cốc này là nơi tàng phong tụ khí nhất Của cả loạn thạch sơn Cũng chính là địa phương yêu khí nồng nặng nhất Mà nơi khe núi kia Lại là khắp sơn cốc yêu khí nồng nặng nhất Cho nên có linh dược là có thể. Bất quá, người không vào được thì cũng vô dụng thôi. Phương Hành nghiêng đầu đánh giá khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ nói. Làm sao người dám chắc ta không vào được? Kim O khinh thường nói. Nếu dễ vào như vậy, ta sẽ đã tiến vào rồi. Phía dưới nơi này có phát trận, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ cao thủ. Bày tam truyền đại trận, huyền ảo tiên phức. Sở yếu hơn bốn ngàn hóa. Lão kỳ mô tả chính là thiên tài trận pháp thành tiệu cao nhất trong yêu tộc, nhưng mà chỗ đại nghiên cứu nửa tháng thời gian, vẫn không tìm được cửa mà vào. Người khẳng định cũng không vào được đâu, từ bỏ đi. Thoạt nhìn trận pháp này cũng không giống như thực lợi hại mà. Phương Hành đứng ngoài sương mù dày đặc, thi triển pháp nhãn thuật nhìn một hồi lâu. Lúc đầu về mặt mới hoặc, về sau, càng xem càng kinh hãi, sau đó trên mặt hiện lên một tiêu vui mừng, ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt hưng phấn ái. Kim Âu khinh thường, <cười>, cười ba tiếng nói, Vậy, Người vào thử đi, Phương Hạnh nhìn một cái, Bỗng nhiên cười hắc hắc nói, Ta cảm thấy cho người vào xem một chút tương đối thích hợp đấy, Kim Âu khinh thường đem đầu quay sang một bên nói, Làm như là ta ngu sao, Có đánh chết ta cũng, Á, Lại là lời chưa nói hết, Chỉ cảm thấy trên mông bị đá một cước, Đằng vân giá vụ, Hướng trong pháp trận bay vào, Tiểu vương bắt đàn, Người muốn lấy mạng của ta sao? Màu đỡ ta đi ra ngoài. Kim ô trực tiếp bị hù dọa vỡ mật, hú lên quá dị, quang quát trời ầm lên. Phương Hành một cước này thực sự dọa nó sợ hãi. Trước lúc không tính toán rõ ràng, ngộ nhập pháp trận làm việc vô cùng hung hiểm, bị vây ở bên trong không ra được. Đây là nhẹ, nhưng sơ sẩy một cái ngộ nhập tử môn, cả tòa đại trận được lượng nghiêm tới đây, chứng minh sẽ bị băm thành thịt vụn. Vì vậy nó sợ quá, hai tay vung loạn. Liều mạng chạy ra phía ngoài Nhưng vừa vào pháp trận Lúc này mất đi bốn phần ngũ hành cảm giác Thật giống như là lâm vào một thế giới khác vậy Xung quanh đều là sương mù dày đặc Không biết chạy đi hướng nào Cũng đang lúc này Đột nhiên cảm giác khốn tiền tác Ở trên cổ căng ra Thân thể giống như là vân giá vũ bay lên. Sau một hồi sương mù dày đặc tàn đi Nó đã đang ở ngoài sương mù Lại là phương hành khẽ động khốn tiền tác Đem nó kéo ra ngoài Khốn kiếp! Người muốn đến cái mạng nhỏ của ta thì cứ việc nói thẳng ra Không cần hù dọa chim như ta đâu Kim ô nằm ở trên mặt đất Khuôn mặt kinh hãi Phương Hành ha ha cười một tiếng nói Người nhìn Đây không phải là không có chuyện gì sao Kim ô thở hồn hển mấy hồi Mới kêu la liền Mật chim cũng rõ rồi Cái này gọi là không có chuyện gì sao Mới vừa rồi là ta may mắn Mới có thể bị người kéo ra Nếu chẳng may chạm vào tử môn Đi vào trong nháy mắt đã chết rồi đấy Phương Hành giống như mới xác định được một chuyện Tâm tình vô cùng sướng khoái Đầy mặt đụ cười nói Ta mới vừa rồi chính xác là hướng kia không phải là tử môn Mới đưa ngươi vào xem mà Kim Mô khinh thường nói Là cứ lừa gạt ta Bằng ngươi cũng có thể nhìn ra pháp trận sao Lời còn chưa nói hết Phương Hành nói Ngươi không tin sao Thì có thể thí nghiệm mấy lần nữa Vừa nói Vừa một cước đá nó vào Kim Mô lại oa một tiếng Lại mắng vào Phương Hành đem Kim Ô kéo ra ngoài, thì nó còn tay còn chân, không bị thương. Chỉ trong bộ đại định, còn không đợi nó mở miệng nói chuyện, vừa nhìn một cái phương hướng, một cước đá vào tiếp. Hắn một tay rất khôn tiền tác, một đầu khắc buộc vào Kim Ô, giống như là một con chim quay ném vào trong pháp trận, sau đó lại kéo ra. Cứ như vậy vài hồi, đem Kim Ô trở thành máy rồi. Thì ra là đứng ở phía ngoài pháp trận quan sát, Phương Hành vẫn cố gắng dùng âm dương thần ma dám Giám định trận pháp này là thật hay giả là mạnh hay yếu Không nghĩ tới Chẳng những thành công dám định ra trận pháp từ đâu tới Cùng với cường độ Còn đem pháp trận bát môn vận chuyển phương vị dám định ra ngoài Nói cách khác Vào giờ khác này Hắn có thể khám phá ra pháp trận căn cơ năng lực Mặc dù chỉ là căn cơ Cũng đã có thể làm cho phương hành phán đoán pháp trận hung hiểm Trước trình độ bát môn phương vị rồi Nếu trải qua tinh vi bói toán nữa sẽ có thể thấu hiểu được quy luật vận chuyển của tòa pháp trận này Mà ra vào tự nhiên Đây cũng là một pháp trận. Tên là Sơn Hà khiên dẫn trận. Trận này liên lạc với ngọn núi dưới chân, dùng để che giấu khe núi này cũng có một chút tác dụng dẫn dắt yêu khí. Giống như các pháp trận khác, trận này cũng chia làm bát môn, chính là căn cơ của pháp trận. Theo thứ tự là khai, hưu, sinh ba cát bồn, tử, kinh, thương ba hung bồn, cùng bích quan môn, cùng cảnh môn, hai đạo trùng môn. Nếu người vào trận có thể dò xét ra vị trí bát môn, sau đó trải qua bó toán suy tính. Có thể tìm ra quy luật vận chuyển pháp trận Từ đó né tránh Có thể tiến vào pháp trận Không bị pháp trận thương tổn. Bất quá Do xét vị trí bát môn vô cùng khó khăn Bát môn là căn cơ của trận pháp Vì vậy thường thường cũng hấp ở trong trận Mà căn cứ vào canh giờ, Ánh sáng Hoàn cảnh biến hóa các loại nhân tố Lúc nào cũng biến hóa Một khắc cũng không ngừng Chính là người bày trận Nếu không phải có trận đồ mà nói Cũng nhất thời khó có thể tìm được lại càng không cần phải nói người đối pháp trận không biết chỉ bằng vào nhẵn được, cũng mới bói toán năng lực của mình tới phá trận hiểu được bát môn mới có thể tính toán phát trận sơn hà được cũng mới có thể phá giải được trận pháp ra vào tự nhiên kim ô này đối với bói toán một đạo cũng có mấy phần thành tựu chẳng qua là pháp trận này là một vị cao thủ trúc cơ kỳ bày ra tam chuyển sơn hà khinh dẫn trận bát môn lúc nào cũng biến hóa khó có thể nắm bắt được cho nên nó nỗ lực một tháng vẫn không thể nào có thể tính vào trong trận. Mà phương hành thông qua âm dương thần ma giám, thong thả đã khám phá chỗ ở của bát môn. Giống như sau khi vận chuyển âm dương thần ma giám, ánh mắt của anh thoáng đề cao rất nhiều. Quả thực giống như trận pháp tông sư nhìn một cái đệ tử mới học trận pháp bày ra phát trận trụ cột vậy. Bất luận người đệ tử này đem bát môn xấu giếm xảo diệu đến đâu, thì trận pháp tông sư cũng nhìn một cái là có thể khám phá. Dĩ nhiên, hiểu được chỗ của bát môn. Còn cần tính toán pháp trận quy luật vận chuyển Bất quá Chuyện này dễ dàng hơn Phương hành lúc đầu cũng không dám chắc chắn Mình nhìn thấy có đúng hay không Liền đem Kim Ô ném vào muốn thử nghiệm xem Hướng bên trong đá bảy tám hồi Khẩn hắn cuối cùng xác định Chính mình dùng âm dương thần ma giám Đoán không sai biệt Mới đem Kim Ô kéo về Lúc này Kim Ô mới không ngào ngao trời ẩm lên Nghĩ kỹ Thì ra là bị hù dọa ngất đi thôi Đang run run Mắt trợn trắng Phương hành cầm hô lô rượu, hướng trên đầu của nó đổ một chút. Kim ô mới tỉnh lại, trực tiếp khóc đỡ nói. Người cứ trực tiếp giết chết, chết ta đi, làm vậy thực sự là quá dọa người mà. Phương hành cười nói, ta hù dọa ngươi bao giờ, ngươi nhìn ngươi bây giờ còn có phải là không một vết thương không? Kim ô ngật ngơ, nhìn trên người mình một chút, trừ những chỗ bị phương hành nhổ sạch lông ra, kết quả thực là không có vết thương nào. Trong bụng an tâm, lúc này mấy ngươi ngát nói. Ngươi vừa rồi nói là thự, sự thực sao Thực sự có thể đoán được bát môn sao Phương Hành ngồi trồng hồ xuống Hưng vẫn nói Không sai Thương động một cái Ta cho ngươi biết vị trí của bát môn Ngươi tính toán phương pháp phát trận Còn người của Kim Ô đảo lòng vòng Ngước xuống một nước miếng Nói Ngươi nhìn có chắc chắn đúng hay không Nếu mà một chút sai lầm thì phiền toái đấy Phương Hành nói Nếu không ta lại đem ngươi nếm vào thừa tiếp Kim ô thở hồn vội nói Không cần không cần Bất quá có một điều kiện Phương hành hắc hắc nở nụ cười nói Điều kiện gì Còn người Kim ô chuyển loạn Tính toán một hồi Nói Thứ có ở trong động, Ngươi phải chia cho ta một nửa Phương hành không chút do dự nói Được Thầy hắn đồng ý sàng khoái như vậy Kim ô ngược lại có chút trần chờ Ngươi thề đi đã Phương hành dơ tay ra thề Ta Ta Du Tam Lưỡng xin thề Nói lời giữ lời Nếu không trời giáng vũ lôi đánh chết ta Đến lúc này Kim Ô cũng không thể nói thêm được gì nữa Nhảy nhảy mắt Bất đắc dĩ nói Đi thôi Sắp đi vào trong sương mù dày đặc Chợt nhớ tới một chuyện Người Là Du Tam Lưỡng sao Phương hành không nhịn được Một cốt đá hắn vào Cốt đi Một người một quả tính vào trong sương mù dày đặc Kim O cũng không có biện pháp nào rồi. Mới vừa rồi Phương Hành ở ngoài trận pháp còn có thể đem đó kéo ra ngoài. Hôm nay hai người đều vào trong pháp trận, thì cũng chỉ có thể phá trận thì mới có thể đi ra. Trong lòng cứ quyết đoán dường đến dũng khí. Một trào cát bật đất, một trào nhắc tới trầm giọng nói: Hiện tại đang vị trí bát môn báo cho ta đi. Phương Hành cũng biết trong pháp trận rất hung hiểm, không dám khinh thường. Âm Dương Thần ma dám vận chuyển đem vị trí bát môn chứng mình có thể nhìn thấy, nói cho Kim ô Mà kim ô dương vuốt không ngừng qua lại Tựa như là thần côn trận mắt yên lặng tính toán Biết nó đang truyền tâm suy tính quy luật vận chuyển của pháp trận Không biết còn tưởng rằng nó bị kinh động Bên trái đi 3 chuyển trượng Truyền phải một trượng tư Nhảy cao 3 thước Sau đó cọp phải Kim ô suy tính một hồi lâu Bỗng nhiên mở mắt ra Rất chân thành báo ra một loạt chi tiết Phương hành ánh mắt lẫm liệt Trực tiếp nhấc nó lên Theo lời của nó mà tới bên trái Trong phát trận Hắn không yên lòng cùng Kim Ô chưa cách Vạn nhất kiểu từ này có ý gì xấu Nói với mình một chi tiết sai lầm Sẽ rất tiền toái Vì vậy hắn không chỉ có cầm Kim Ô Âm dương thần ma dám lại vẫn vận chuyển Phán định trước mắt không phải là tử môn Kinh môn, thường môn ba đạo hùng môn Thì mới có thể đi về phía trước Mà sợ hao tổn một chút đinh khí Cũng phải cẩn thận cảnh giác Bất quả Hắn cũng đúng là lo lắng vô ích rồi Kim Ô mặc dù rất nấu cá Lúc này cũng không dám rời trò, dù sao hai người đều ở trong pháp trận, nó còn muốn dựa vào phương hành xác định vị trí của bát môn. Nếu mà phương hành xảy ra chuyện, thì nó cũng không trốn được. Một người một quả cứ vậy mà phá trận đi về phía trước, kết quả thuận lợi từ bất ngờ. Một nén hương sau, hai người đã đi sâu vào trong trận, trước mắt chân ngủ dày đặc đã tan biến, đi đến trước một cái cửa động. Đây là cảnh môn rồi, linh khí hơn phân nửa ở bên trong động rồi. Kim mô thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên nói. Không cần nó nói, Phương Hành cũng đang nhìn ra, bởi vì trên cửa đá của động, có bảy lỗ thùng, vị trí dựa theo bắt đầu thất tình sắp xếp, đang có từ khí nhẹ nhẹ từ trong lỗ thùng, nhẹ nhàng thoát ra ngoài, chính là linh dược khí nồng nặng. Vừa rồi mình ở trong sương bù dày đặc, thấy được linh khí, nói vậy chính là nơi này. Dấu giếm sâu như vậy, nhất định đã bả mối. Phương Hành đè nén trái tim kích động, đem thành đồng bích diễm đào lính ra ngoài, hất một tiếng, vận chuyển quái lực hướng trên lỗ thùng bổ xuống, thình thịch một tiếng, loạn thạch bắn ra, động cầu đã bị bắn bổ ra rồi, từ khí đồng đậm từ bên trong thoát ra ngoài, hàm chứa đồng đậm linh khí, tựa như là nước hoa, hô hấp một ngụ, đã cảm giác lỗ chân lông toàn thân cũng mở ra, tàng ngất mất nhất định là có thứ tốt. Phương Hành cùng với Kỳ Mô đồng thời mở miệng tâm tắc. Mặt tràn đầy mong đợi nhìn sang vào trong động. Đánh vỡ cửa đá, Lập tức phát hiện động phủ này. Còn có thang đá dẫn xuống dưới, từng sợi mùi thuốc nhàn nhẹ bắt đầu từ bên trong động truyền tới. Quan sát một lát, thế bên trong động cũng không có phát trận. Phương hành của vết kim ô lập tức xông vào. Kim ô nhìn dáng vẻ còn gấp gáp hơn. Xuống thang đá, nhìn bên trái đá vào, trải qua một cái lối đi ước chừng 10 trượng trở lại, đã thấy được một gian thạch thất. Sau đó Phương Hạnh của biết Kim Ô cũng đi ra Nước biển chảy tông tông Mẹ ơi Lúc này thật phát tay Kim Ô bỗng nhìn ngào ngào kiều liên Hướng này trong thành thất lào tới Đột nhiên trên cổ căng ra Lại là khốn tiền tác mà Phương hành cầm ở trong tay Đem nó lùi trở lại Cái này cũng chưa tỉnh Khốn tiền tác ở trên người nó vòng 7-8 vòng Lại còn trực tiếp Chói nó xuống là cái bánh chừng Đừng nói là móng vuốt cùng với cánh Ngay cả cổ cũng không nhúc nhích được Phương Hành lúc này mới phủ tay yên tâm cười to Người chói ta rồi sao Muốn nước một mình sao Kim ô kêu loạn Liệu mình dễ dụ Phương Hành cười nói Đừng nên hoài nghi nhân phẩm của ta Ta chính đã nhìn kỹ trước rồi nói Vừa nói không để ý tới Kim ô Tiến lên quan sát Lại thế bên trong thạch thất là một cái tế đàn dùng ngọc thạch xếp thành Hiện lên hình dáng như nắp mộ Phía trên nhất là một chậu hoa Bên trong đầy một loại bùn đất màu đen cực kỳ nhẫn nhục, thoạt nhìn lại vô cùng trầm trọng nặng nề, mà lại trong bùn đất sinh trồng một gốc linh dược màu tím cao hơn một thước, sinh ra ba đóa hoa nhỏ, bảy phi lăng tề. Tự khí chính là từ trên thực vật bay ra, không nghi ngờ chút nào, linh dược này chính là dị bảo nơi đây. Hít một hơi thật dài, phương hành lập tức đem được chú ý tập trung thế trên linh thực, vận chuyển âm dương thần ma dám. ở dưới chân núi, theo bạch tiên trưởng tu hành 3 năm. Hắn đã sớm âm thầm đem âm dương thần ma giám vận chuyển vô cùng tự nhiên. Không đầu lắm, chỉ cảm thấy trong cơ thể gần một thành linh khí tiêu hao hết, mà tin tức về linh dược cũng xuất hiện ở trong đầu quán. Từ bộ hoa lan thảo, một bông hoa trung phẩm, hai hoa là thượng phẩm, ba hoa là cực phẩm, có thể luyện trúc cơ đàn, thượng đỉnh đan, từ khí địa mẫu hoàn. Tiêu hóa xong tin tức âm âm dương thần ma giám tổng hợp ra, mắt của Phương Hành lập tức trợn tròn. Đây là cực phẩm linh dược. Giết nhìn có thể luyện chế được trúc cơ đàn Trúc cờ đàn cũng là một loại phá giải đàn Bất quá là để cho linh động kỳ tu sĩ sử dụng Để đột phá trúc cơ cảnh Trong đó mỗi một chủng linh dược Cần tới cũng là trân quý cực kỳ Toàn hơn vạn khối trung phẩm viên tạch để bán để từ linh động trung kỳ như phương hành Cơ hồ cũng không dám nghĩ loại linh dược chân quý này Mà trước mắt một gốc Rõ ràng chính là tài liệu luyện chế trúc cờ đàn Hơn nữa còn là thực phẩm Phương Hành cũng không dám nghĩ Một gốc linh dược như vậy Có thể bán bao nhiêu tiền Bất quá một chút tiếc nuối chứng đã Gốc từ vụ hoa lan thảo này Thực ra còn không hoàn toàn thành thục Ba đó hoa chỉ nở ra hai đóa, Còn có một đóa hé một nửa Nếu như chờ đến khi ba đóa đều nở Đó mới là lúc dược lực của linh dược này mạnh nhất Dĩ nhiên chu kỳ linh dược như vậy sinh trường chính là mấy trăm năm Phương Hành cũng đợi không được Không hoàn toàn thành thục Cũng phải hái trước rồi mới nói Mặt khác chính là, phương hành cảm thấy địa phương từ vụ lan hoa thảo sinh trưởng là vô cùng cổ quái. Đầu tiên chọn đến một chỗ như vậy, động phủ yêu khí nhiều nhất. Còn chuẩn môn bố trí một cái tế đàn làm cho cốc linh dược này tụ tập nhiều yêu khí hơn. Nói cách khác, nơi phong ấn, thiết ra yêu khí, ít nhất ba thành đến chỗ sơn cốc này, vừa có ít nhất một thành đến từ động phủ này. Dùng một thành yêu khí của một vị yêu vương kiêm đan kỳ tới bổ dưỡng một gốc linh dược như vậy. Đây là công sức bích nhược nào? Ha không uổng công tiểu gia mạo hiểm lớn như vậy. phương hành cười to, thành đồng bích giãm đào nhảy lên, đem tết đàn ngọc nâng lên, thu vào túi chữ vật, hưng phấn vô cùng. dư tạm lưỡng, ngươi thật khốn kiếp, không coi trọng chữ tín. kim ô vẫn còn trên mặt đất Giấy ruộng không ngừng, trời loạn lên. phương hành cười nói, dư tạm lưỡng cái tên khốn kiếp kia, Có giữ chữ tín không thì có liên quan gì tới tà chứ? kim ô ngẩn ra, lại mắng liền ta đã sớm biết ngươi dối cả ta mà, ngươi thực vô gì, hạ lưu hèn hạ. mắng được ngay. phương hành không có phản ứng, chính là nhìn vào cổ của mình kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? phương hành nói, giết chim, giết cầu. kim ô ngẩn ngơ, vội vàng thay đổi vẻ mặt nịnh nọt nói, à, ta vừa rồi là nói chơi thôi mà, không phải là chỉ một gốc linh dược hay sao? lấy thì lấy đi, nghĩ tới ta đường đường là thiên kiêu tam thúc kim ô nhất tộc. Yêu tộc thiên tài tài tuấn Gốc linh dược này cũng đáng gì chứ <cười> Còn chim này trở mặt Hãy biết người ta trở mặt còn nhanh hơn Phương Hành hướng đi mặt đất Phương một ngụ nói Bất quá linh dược này Thì cũng không phải là không thể phân cho người Kiều mô ánh mắt sáng lên nói Tốt tốt Ta chịu thiệt một chút thôi Bà Đóa hoa đều thuộc về ngươi, Ta lấy lá cây là được rồi Phương Hành đại đạo hô một tiếng Chỉ ở trên cổ nó mắng Người nghĩ tiểu gia ta ngu sao Từ vụ lan hoa thảo Tại sao gọi là thảo Cũng bởi vì nó trưởng thành hay không Mặc dù dùng hoa để phán đoán Nhưng dược tính tập trung đều ở trên phiến lá Một mảnh lá cây đã bằng 10 đó hoa rồi đấy Quả điền ngươi Đem 7 lá cây để lấy hết Tiểu gia giữ lại ba đó hoa để giả trang bà má hay sao Ngươi Ngươi vậy mà cũng biết Kim mâu lúc này thực sự ngây người Nó luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi Không nghĩ tới trước mặt của quỷ nhân này Lại so với mình còn cặn kẽ hơn Hôm nay nó cũng đã thực sự nhìn không thấu phương hành rồi Thực lực cao cường Chính bình đường đường là lục gia yêu thú Dưới tay hắn một người linh động tứ trọng tu vi Lại hoàn toàn không phải là đối thủ Hơn nữa Tựa như có một đôi quá nhãn Không chỉ có thể khám phá trận bát môn biến hóa Còn có thể nhận ra loại linh dược vô cùng hiếm thế này Nếu có đồng bọn như vậy Sau này đi trên địa phương khác trộm linh dược Cũng là không tồi Kỳ mồ còn người nhanh như chớp Đảo loạn lên Cầu nhận phương nào ở đây? Thành Vân Tông chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh xin tự bái kiến. Đúng lúc này, đột nhiên phía ngoài có một âm thanh trong trở vang lên, rõ ràng là truyền vào trong động phủ. Phương hành mặt đầy biến sắc. Tiếu Kiếm Minh, hắn tự nhiên sẽ không quên kẻ thù này, chính là vì giết người này mình mới chuyên môn tất thành Vân Tông để bái sư. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng đến nơi này, chẳng qua là Tiền Bối mà nói lại, ưu tộc tiền bối Tiểu kiếm mình bái kiến Có thể đi ra ngoài gặp gỡ hay không Đang lúc chần chờ Thanh âm của tiểu kiếm mình là nữ vang lên, Phương hành nhất thời tiền ngộ liếc mắt nhìn kim ô Đang ngồi ở dưới đất Thì ra tiểu kiếm mình tới để tìm nó